Giờ nghe Thương Yến hỏi, dĩ dãn mười mấy năm lập tức lần lượt hiện về, trong đầu của bà. Tính ra lúc bấy giờ ái nữ kỳ sang hải còn đang bập bẹ tập nói, thấm thoát đã 12 năm trôi qua rồi. Hàng Nguyệt Phi Hiệp buông tiếng cười dài thê lương, dẻ như điên khùng nói. Không nhiều lắm, lão thân ngồi như thế này đã 12 năm rồi. Giết lời lại buông tiếng cười khẳng khặt nghe ghê rợn như dưỡng hú sói trù. Hàng Nguyệt phí Hiệp đang thất vọng vì ái nữ chưa phụ thù được cho mình, bị phận đến mức định chính tay, hạ sát nàng. Giờ nghe Thương Yến hỏi như vậy khác nào đổ dầu vào lửa, khiến bà đau lòng quá mức, tinh thần sụp đổ. Một hơi chân khí bảo vệ huyệt đạo giữ lại tính mạng của bà trong 12 năm qua đã hoàn toàn tản mát. Hàng Nguyệt Phi Hiệp càng cười càng khó ngưng lại Chính bà cũng cảm thấy chân khí tảng mát Toàn thân lạnh buốt Rất muốn điều tức nguyên thần tạm giữ lại tính mạng Nhưng lực bất tồng tâm Không thế nào ngân cười được Chỉ thấy ánh mắt của bà đờ đẫn người Dần dần người nhuộn ra Rồi tiếng cười yếu dần Từ từ ngã xuống giường Kỳ sang khi nãy nhất quyết Không chịu đến gần mẫu thân Để nhận chịu hình phạt Giờ thấy như vậy Nàng liền bắt chấp tất cả Lào đến bên giường ôm lấy Hàng Nguyệt Phi Hiệp thẳng thoát gọi, mẫu thân, rồi ngất xỉu, ngã ra đất. Tiều Tẩu kỳ di đức, đứng phát người dậy, đi nhanh đến bên giường mắt ngập lệ, nín giọng gọi, Đại Tẩu, Đại Tẩu. Thương Yến lúc này tuy hốt quảng, nhưng chàng cố gắng bình tĩnh, quyết định dùng nội công của mình hết sức cứu chữa cho Hàng Nguyệt Phi Hiệp. Tuy nhiên chàng cũng không chắc chắn lắm, thôi thì đành có hết sức mình, còn kết quả thì tùy ở số trời vậy. Thế là chàng quay sang liễu vật anh nói. Tị tỷ hãy bồng dị cô nương này ra giùm, để tiểu đệ xem thử hàng nguyệt lão tiền bối còn cứu được hay không. Liễu vật anh là một người con gái giàu tình cảm, tùy mới lên thuyền chưa rõ cớ xử, mắt thấy hàng nguyệt phi hiệp bi thiết như vậy. Nàng sớm đã nước mắt tôn trào Không biết phải làm sao Giờ nghe Yến đệ định ra tay cứu hàng Nguyệt Phi Hiệp Biết chàng nội công thăm hậu Dội bồng kỳ sang lên và nói Yến đệ Hãy ra tay mau đi tiêu tẩu kỳ duy đức Tính tình bọc trực Xem trưởng tẩu như mẫu thân Lúc này hết sức là bối rối Nghe thương Yến đòi ra tay cứu chữa cho trưởng tẩu Tuy lòng có phần hoài nghi Nhưng vẫn hy vọng Có kỳ tích xuất hiện bàn dòng tay xá dại và nói Thường công tử Nếu cứu chữa được cho già tổ Kỳ ghi đức này Sẽ suốt đời không quên Thương Yến đỏ mặt nói Tiền bối quá lời rồi Giảng bối sẽ cố gắng hết sức mình Đoạn chàng xếp bằng ngồi xuống bên giường Thấy hàng Nguyệt Phi Hiệp lúc này Đã hơi thở yếu ớt Tính mạng lâm nguy đến nơi Thương Yến không chần chờ gì nữa Dội dận lưỡng nghi thần công Dương trưởng đặt lên quyệt mệt môn của hàng Nguyệt Phi Hiệp Âm trưởng so lên các quyệt đạo đốt xương của bà Đàn thanh cương khí của thương yến lúc này đã có thể thu phát tùy tâm Dần cảm thấy nội lực của hàng Nguyệt Phi Hiệp đã hưởng ứng dơi chân lực của mình Chàng thầm nhũ dậy ra còn hy vọng cứu giữa rồi Thì ra nội thương của hàng Nguyệt Phi Hiệp là do một thứ công lực nội gia cực kỳ âm hàng gây ra trong 12 năm qua Hàn Nguyệt Phí hiệp nhờ công lực thâm hậu vận một hơi chân khí ngăn chặn yếu mạch tự bế huyệt đạo sức ấm hàn không thể qua lọt nên mới giữ được nửa phần mạng sống cho đến ngày nay vừa rồi thì tinh thần sụp đổ chân khí tản mát sức âm hàn thừa cơ xâm nhập vào thương thế bộc phát sức chút nữa thì đã tán mạng may nhờ thương yến còn là thân đồng tử chân khí thuần dương ở trong người dòi vào Và lưỡng nghi thần công lại chính là khắc tinh của sức âm hàng ấy. chân khí trong người của hàng Nguyệt Phi Hiệp, nhờ sự trợ giúp của chân lực thuần dương của Thương Yến, bắt đầu ngưng tụ lại, và sức âm hàng lại bị âm chưởng của Thương Yến hút lấy, dẫn ra ngoài cơ thể. Dần giải trừ nội thương của hàng Nguyệt Phi Hiệp. Tuy nhiên vì nội thương của hàng Nguyệt Phi Hiệp đã tích tụ trong người quá lâu, nhất thời vẫn chưa nhận ra được công hiệu. Lúc này kỳ sang đã được cứu tỉnh cùng với Liễu Giật anh và kỳ Di Đức trấu to mắt ra nhìn thương yến. Hồi lâu, hồi lâu. Sắp mặt trắng bệt của Hàng Nguyệt Phi Hiệp đã trở nên hồng hào. Lại nửa canh giờ trôi qua. Hơi thở của Hàng Nguyệt Phi Hiệp cũng dần dần trở nên đều đặn. Lại nửa giờ trôi qua. Một mắt của Hàng Nguyệt Phi Hiệp động đậy và sắp hồi tỉnh. Lúc này trời đã gần sáng. Nội lực đồng trinh liên miên bất tuyệt trong người của Thương Yến càng gia tăng hơn, trên đầu bóp lên một làng xương trắng, mỗi lúc càng dày đặc và trở thành màu tím. Trên mặt của kỳ sang, kỳ duy đức, dần hiện lên dễ vui mừng theo sự chuyển biến ấy. Liệu dịch anh lúc này cũng vậy. Thương Yến lúc này bỗng cảm thấy nội lực của hàng Nguyệt Phi Hiệp đã lưu thông mạnh như sóng cuồng và bà đã mở mắt ra, tay chân dưỡi nhẹ. Thật ra Hàng Nguyệt Phi Hiệp sớm đã hồi tỉnh cảm thấy sức âm hàng ở trong người đã giảm dần. Một lùa ngoại lực nóng rượt đang từ huyệt mệt môn chảy vào ở trong người. Hai chân tê liệt cũng dần dần hồi phục cảm giác. Biết mình đã gặp cao thủ nội gia tuyệt đỉnh với công lực bản thân đều thương cho mình. Hàng Nguyệt Phi Hiệp nằm mơ cũng không ngờ người điều thương cho mình lại là một chàng thiếu niên đã táo gàng dám chống lại bà. Hàng Nguyệt Phi Hiệp từng nghe Diệu Thủ Lan Trung qua Khải Nguyên nói là thương thế của mình không thuốc nào có thể chữa trị duy chỉ có đàn ông, có nội lực đồng trinh thuần dương mới có thể có chân lực bản thân để mà điều dẫn mới có hy vọng được. Nhưng bắt buộc người ấy phải có mấy mươi năm công lực trong khi mình đã trao thân cho ngư tẩu kỳ vi công sao còn có thể để cho một người đàn ông khác chạm vào mình được. Thế cho nên Hàng Nguyệt Phi Hiệp sớm đã từ bỏ hy vọng chữa trị. Giờ bổng phát giác có người chữa thương cho mình và người ấy đang dận dụng một luồng nội lực đồng trinh thuần dương hết sức là dồi dào, giao lưu dơi nội lực trong người của mình. Đồng thời quyệt đạo đốt xương khắp người lại còn bị người ấy xoa so bóp thử hỏi làm sao bà có thể chịu nổi. Thế cho nên Hàng Nguyệt Phi Hiệp hạ quyết tâm phải lấy mang người đàn ông này mặc dù ý đã phải tiêu hao bao nhiêu chân lực để chữa trị cho bà. Có ơn có đức với bà lớn lao cách mấy, nhưng bà vừa hé mắt ra đã thấy người trị thương cho mình lại là một chàng thiếu niên thư uyển. Bà rung động cõi lòng thầm nhủ, "Ai, sức chút nữa mình lại gây nên một điều không thể tha thứ nữa rồi. Nhưng thiếu niên này sao lại có được công lực nội gia thâm hậu như thế này?" Thế là bà cất tiếng nói, "Thương công tử, Lão thân đã bình phục rồi Nhưng sinh công tử hãy thu hồi nội lực từ từ Nếu không lão thân không chịu nổi đâu Thương Yến giống chỉ biết nội lực Có thể trị thương nhưng không rõ phương pháp Chỉ nhắm mắt chữa bừa Giờ nghe hàng Nguyệt Phi Hiệp nói như thế Biết mình đã thành công Nhưng không dám lên tiếng trả lời Chàng chỉ trịnh trọng gật đầu Chậm chậm thu hồi nội lực về Ở vào một hơi dài rồi bước xuống giường Hàng Nguyệt Phi Hiệp cũng ngồi dậy ngay Kỳ Duy Đức dòng tay xá dài, mắt ngập lệ vui mừng ngạc ngào nói, Thường Công Tử, Đại Ương Đại Đức không dám cảm tạ bằng lời. Kỳ Sang thấy mẫu thân đã tỉnh, sớm đang xa vào lòng của bà nước mắt chảy dài và nói, Mẫu thân, ờ, nữ nhi thật lo chết đi được. Liệu giật anh khi đến bên cạnh của thương Yến quan tâm hỏi, Yến đệ không sao chứ, vậy cô nương đa tình này chỉ một câu nói cũng đủ bộc lộ hết. Nói lòng của nàng đối với Thương Yến. Hàng Nguyệt Phi Hiệp tuy đôi chân lúc này không còn tê dại nữa. Xong gì bị chế ngữ quá lâu nên vẫn còn cảm thấy quể quãi. Bà chẳng nói gì cả chỉ hỏi. Thương công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đồng thời âu yếm vút tóc kỳ sang trở nên hết sức hiện từ so với trước đây như thể hai người khác nhau vậy. Thương Yến không mình đáp dạ giảng bối năm nay vừa tròn 16 tuổi. Hàng Nguyệt Phi Hiệp cuối đầu nhìn kỳ sang và nói Sàng nhi, hãy thài mẫu thần cảm tạ ơn cứu mạng của thương ca ca đi con Kỳ sang dân lời dội đến ngay trước mặt của thương yến Quỳ xuống dái lại và thẹn thùng nói Kỳ sang xin bái tạ đại đức của thương ca ca Thương yến lần đầu tiên được người gọi là ca ca Và người ấy lại là một thiếu nữ đang quỳ mở trước mặt của mình Thương yến đỏ mặt luôn cuốn nói À không dám, không dám Đồng đưa tay ra đỡ kỳ sang đứng lên, lúc này chàng mới nhìn rõ, kỳ sang tuổi chừng 14 15 dáng người tầm thước y phục bình dị đôi mắt đen tròn đầy giá hồn nhiên, gương mặt trái xoan, mũi thẳng môi đào, sò dơi dịu tỉ và giật anh. Thật mỗi người một vẻ chỉ khác là nàng cam chịu làm mũi mũi, khiến cho thương yến cảm thấy hết sức là tự mãn. Lúc này chẳng rõ thương yến đang nghĩ gì, chỉ thấy chàng đứng ngay người ra nhìn kỳ sang. Rồi lại quay sang nhìn Liễu Dật Anh. Liễu Dật Anh thấy vậy, lửa hờn ghen bất giác bừng dậy, giận dỗi cất tiếng gọi: "Yến Đại." Thư Nghiễn giật mình quay về hiện thực, mặt đỏ bừng lên hết sức ngượng ngùng bối rối. Thư Nghiễn đứng thừ người giao hội lâu, rồi quay sang Hàn Nguyệt Phi hiệp và Kỳ Duy Đức nói: "Trời đã sáng rồi, dẫn bối sư từ." Lúc này Kỳ Sang Thiện Thuần quay người chạy ra ngoài khoang thuyền. Tiều Tẩu Kỳ di Đức dội nói, Thương Công Tử Hà Tất phải nóng lòng, và Tẩu chưa nói hết lời mà. Thương Yến ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, Giảng Bối ở trọ trong khách điếm, nếu về lúc trời sáng e khiến người thắc mắc, lời dạy của Hàng Nguyệt tiền bối, để hâm khác Giảng Bối sẽ thọ giáo. Hàng Nguyệt Phi Hiệp bỏng hỏi, chuyến đi này của Thương Công Tử có mục đích gì có thể cho biết được không? Thương Yến thành thật đáp, Vãn Bối định đến Thái Nguyên tìm kiếm gia mẫu, lên đường cư trú ở tại Thái Nguyên sau, dạ không, Vãn Bối rời xa gia mẫu đã 3 năm, lão nhân gia ấy đã từ Hoàng Sơn ra đi tìm kiếm gia phụ. Mấy hôm nay nghe lời đồn đại là gia mẫu từng xuất hiện ở Thái Nguyên, cho nên Vãn Bối đến đó tìm kiếm. Công tử có thể cho biết danh quý của lệnh đường chăng? Thường yến lãng tránh, phận làm con không dám nói ra danh quý của cha mẹ gia mẫu hiệu xưng là ngân sà kiếm hiệp. Hàn Nguyệt hiệp thoáng kinh ngạc cười nói: <cười> "Ta phải ngân sà kiếm hiệp thường quánh đó không?" Thư Nghiên cúi đầu, "Dân tiền bối quan biết gia mẫu ư?" Hàn hiệp cười, "Đâu chỉ quan biết thôi. Lão thân cùng với lệnh đường còn là quan nạn chi giao nữa đó. Thân công tử chúng ta như là người một nhà, việc đến Thái Nguyên cũng chẳng gấp ở trong một hai ngày." Giờ công tử hãy trở về khách điếm, Ngày mai mang hành lý đến đây ở chơi một hai hôn. Lão thân có rất nhiều điều cần hỏi công tử. Thương Yến đổi sừng hồ, xin tuân lệnh Di Nương. Giờ Điệt Nhi trở về khách điếm, Đành rằng Điệt Nhi không có hành lý gì, Nhưng cũng phải ra đi một cách minh bạch. Di Nương bảo có đúng không? Thì Duy Đức lúc này bỗng sen lời, Đúng vậy, Hiền Đức hãy nhận sớm trở về khách điếm khi trời sáng tỏa, Lão Phù sẽ đến đón hiền điện. Thương Yến dội nói, Điệt Nhi không dám. Đoạn đứng lên cáo từ Liệu vật anh chẳng hiểu tại sao hết sức không bằng lòng về việc nhận thế gia này của Thương Yến. Nàng theo sau Thương Yến cáo từ lên bờ liền nói, Yến đệ, sáng mai có trở lại đây hay không? Thương Yến vừa đi vừa nói, theo kỷ tỷ thì sao? Đừng trở lại đây nữa, chúng ta hãy trực tiếp đến Thái Nguyên thì hơn. Thương Yến lưỡng lựu, Nếu kỳ lão tiền bó đến đón chúng ta thì sao?" Liễu Dật Anh ngẫm nghĩ giây lâu rồi lên tiếng đáp. "Hãy có thuyền thì chúng ta đi ngay, ông ấy không gặp chúng ta là xong chứ gì. Thường yên thoảng cầm năm cũng được." Hai người vừa đi vừa chuyện trò, đã về đến Trấn Đại Thông, vượt tường vào trong khách điếm, mặt trời đã dần ló dạng ở phương đông. Hai người ngồi một hồi trời đã sáng tỏ. Liễu Dật Anh mở cửa ra, gọi Phẫu mang thức Nước đến rửa mặt Ăn sáng xong xôi hai người thanh toán tiền bạc Rồi lên đường ngay Lúc này gió sớm hiu hiu Hết sức là sảng khoái Hai người ra khỏi khách điểm Đi được mới mười mấy bước Thì đã thấy kỳ sang tung tăng từ phía trước đi đến Từ xa trong thấy hai người cô nàng Đã lớn tiếng gọi Cà ca, ca Liệu tỷ tỉ, tỉ Xin chào hai vị dị? Liệu dật anh nghe tiếng cà ca, ca thân mật ấy Lửa ghen lại bừng dậy trong lòng Nhưng không tiện phát tác Đành cũng cười đáp lại theo giọng điệu có Thương Yến nói. Chào kỳ cô nữ. Tiều tẩu kỳ Duy Đức đi theo sau kỳ sang. Ông ta cười ha hả ha, nói. Hai dì thật là thủ tính. Trời vừa sáng đã quay lại rồi. Cũng chẳng cần lão phu phải nhọc tâm. Lúc này liễu giật anh thật giỡn khóc dở cười chẳng biết làm sao hơn. Thương Yến dội tiến tới thi lễ với kỳ Duy Đức lòng hết sức thắc mắc thầm nhủ. Đêm qua rõ ràng nhìn thấy ba bóng người. Trong khi Di Nương không đi lại được. Vậy thì một bóng người khác nữa là ai? Nhưng chàng không tiện hỏi. Đành cất giữ điều thắc mắc ấy trong lòng. Lúc lên thuyền chàng thấy môi thuyền đã được sửa sang lại. Và đang đổ ở bờ sông ngay cửa trấn. Chàng lại thắc mắc thầm nhũ. Thuyền có đến ba cột bượm thế này. Ai kéo bượm? Và chèo thuyền cho họ nhỉ? Thương Yến với lòng đầy thắc mắc theo sao kỳ Duy Đức lên thuyền. Liễu vật anh lúc này cảm thấy hết sức là buồn bực ngưỡng ngùng trống trải và ê chệ, nhưng lại không hiểu gì sao. Đó là bệnh đa tâm, chỉ có ở người con gái. Trực giá cảm thấy một khi đã lên thuyền, là giữa nàng cùng với Thương Yến sẽ không còn thân thiết như trước nữa. Nhưng đã đến nước này, nếu nàng không lên thuyền thì biết phải làm sao đây? Nàng cũng có nghĩ đến thân thù của mình chưa báo, ăn ngủ khó yên, Phải đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm tung tích cả thù Chứ không nên mãi bám theo thương yến Giờ bỏ đi chẳng phải là rất đúng hay sao Thế nhưng nàng đã thấm thiết yêu thương yến rồi Sao có thể cắt đứt tơ tình Nàng sợ sau khi rời xa thương yến Mai này sẽ không còn gặp lại chàng được nữa bóng nàng cảm thấy lòng ngập niềm cấm hận Nàng hận ai vậy Nàng hận hàng Nguyệt Phi Hiệp Bà thật không nên Với mẫu thân của Thương Yến là hoạn nạn chi giao. Nàng càng hận hàng nguyệt phí hiệp hơn. Lá ra bà không nên có một người con gái xinh đẹp như vậy. Mặc dù những người ấy hoàn toàn không có lý do khiến cho nàng cấm hận. Và chính nàng cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Kỳ sang thấy liễu vật anh có vẻ do dự bèn nhã đẩy nàng và nói. Liễu tỷ tỷ lên thuyền đi nào. Kỳ sang lúc này vì mẫu thân đôi chân đã khỏi liệt. Lòng hết sức vui mừng nên tiếng nói cũng hấn hở lãnh lót Nhưng liễu vật anh nghe vào tay thì lại cảm thấy ghét vô cùng Nàng gương cười và nói Xin mời kỳ cô nương Nhưng lòng lại thầm nhủ Hỏi con nha đầu lãng lơ Để xem người bằng cách nào cướp đoạt yến đệ cho biết Thật ra kỳ sang ngây thơ hồn nhiên Đâu có ý nghĩ như vậy Chẳng qua là vì liễu vật anh quá đa nghi Tự làm khổ mình mà thôi Liễu vật anh theo sau kỳ sang, đi vào trong khoan thuyền. Lúc này Thương Yến cũng đã vừa ngồi xuống trong khoan, Liễu vật anh đã vào đến. Hàng Nguyệt Phi Hiệp mắt rực tinh quang nhìn Liễu vật anh đoạn mới nói. Mời Liễu cô nương ngồi, xin thứ cho lão thần đôi chân chưa bình phục hẳn, không thể xuống giường đón tiếp cô nương. Liễu vật anh theo bên Lan Nhân Thần Ni từ thỏ bé, học tập cả văn lẫn giỏ. Tuy ở trong lòng có ác cảm với Hàng Nguyễn Phí Hiệp, Nhưng bề ngoài vẫn cung kính không mình thi lễ nói. Tiền bối đã quá lợi, Giật anh sinh thỉnh an lão nhân gia. Đoạn không khách sáo, Ngồi xuống bên ghế. Thường Yến lúc này hỏi, Dì nương cảm thấy khỏe hơn không? Hàng Nguyệt Phí Hiệp cười áo não. Quyết khí đã thông, Nhưng dì thương thấy quá lâu, Chẳng thể một sớm một chiều bình phục được. Đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng công phu ở trên chân e rằng không thể hồi phục được nữa. Thương Yến thấy hàng nguyệt phi hiệp xót xa như vậy, chàng vội an ủi. Không sao đâu Di Nương, hãy cố gắng điều dưỡng. Khi nào Điệt Nhi trở về Hoàng Sơn, sẽ xin tiền lão ân sư, một chút linh dược biếu cho Di Nương sẽ khỏi ngay thôi. Đó là ý chàng muốn nói về Linh Nham Ngọc Nhũng. thì sang ngây thơ hồn nhiên, nghe Thương Yến nói có thể xin được Linh Dược. Liền đi đến bên Thương Yến nắm lấy tay chàng và dòi vĩnh nói, ca ca đi ngay bây giờ mới được chứ. Thương Yến lần đầu tiên tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn mình, và lại thấy kỳ sang xinh đẹp khả ái như vậy. Bất giác lòng hiếu thắng bừng dậy, giúp tóc kỳ sang cười nói, sang muội đừng dội, hai hôm nữa ngu ca sẽ đi. Hàng Nguyệt Phi Hiệp thấy hai trẻ thân thiết với nhau ở trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt giả vợ giận nói, sang nhi, không có được vậy, Xem người đã làm bẩn quần áo của ca ca của con rồi đó Kỳ sang ngoại trừ tối hôm qua bị cách mắng Trước nay rất được mẫu thân nuôn chịu Lúc này thấy mẫu thân thương thế đã khỏi Và lại có thêm một ca ca anh Tuấn Không lớn hơn mình là bao Lòng càng thêm vui sướng Thấy mẫu thân không phải thật sự giận Bèn giấu môi nói Đâu có sao quần áo bẩn thì sang nhi giặt cho ca ca Đoạn nàng quay sang thương yến nói, ca ca, vậy có được không? Thương yến cũng chẳng biết kỳ sang hỏi gì. Chỉ nghe bà tiếng có được không? Dội cười nói, được rồi, được. Sang mụi nói sao thì vậy đi. Lúc này trong lòng thương yến chỉ nghĩ, Hàng Nguyệt Phi Hiệp là hoạn nạn chi giao của mẫu thân. Kỳ sang cũng như là mụi mụi mình. Làm ca ca, sao thể không nhường nhịn mụi mụi? Húng hồ lại là một vị mụi mụi xinh đẹp dễ thương như vậy. Nhưng liễu vật anh thì hết sức không bằng lòng chỉ cảm thấy kỳ khôi và tổm lợm thầm mắng. Con nhà đầu này thật không biết xấu hổ. Nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, quay ra sông ngắm cảnh. Bỗng liễu vật anh trông thấy một thiếu niên như có việc hết sức khẩn cấp, chẳng kể kinh thế hải tục, thi triển kinh công thượng thừa, mượn giàu sức qua lại của ghe thuyền ở trên sông, từ bên kia bờ phóng đi qua sông khiến cho mọi người nhón nháo cả lên. Thượng yến và Kỳ Di Đức cũng bị kinh động, cũng thò đầu ra cửa khoang nhìn. Kỳ Sang sốt kêu lên: "Ra là y." Khi nàng phát giác lỡ lời, những người ở trên thuyền cũng đã nghe thấy. Hàn Nguyệt Phi Hiệp đôi chân đi đứng bất tiện nên không nhìn thấy, nghe tiếng kêu sửng sốt của Kỳ Sang bèn hỏi: "Sang nhi, giết gì mà hớt hải vậy?" Kỳ Sang vốn không dám cho mẫu thân biết Giờ nghe hỏi tim cố nạn bất giác đập dữ dội, trốn to mắt nhìn kỳ di Đức rồi rung giọng nói, mẫu thân, hãy hỏi nhị thuốc đi. Tiểu tẩu kỳ Duy Đức lúc này buông tiếng, ở dài đoạn mới quay sang Hàng Nguyệt Phi Hiệp nói rõ sự tình. Thương Yến và Liễu Vật Anh ngồi bên lắng nghe cũng hết sức kinh ngạc. Thì ra thiếu niên phóng đi trên sông chính là Dương Văn Vũ, con trai của truy hồn khô lâu Đinh Dương. Giám Nguyên, người cũng mất tích giới Ngư Tẩu Kỳ Duy Công. Tri Hồn Khô Lâu Đinh Dương Giám Nguyên cũng là một người trong giới hiệp nghĩa. Giới Trung Điều Nhị Lão là mặt nghịch chi giao, tới lùi rất thân thiết thường xuyên. Lúc bấy giờ Trung Điều Nhị Lão hãy còn tráng nghiêng. Kỳ Duy Công tự hiểu là Giang Cang Ngư Phụ, Kỳ Duy Đức tự hiểu là Dương Ốc Sơn Tiều. Với truy hồn Khô Lâu Đinh tuy không cùng môn hộ, nhưng vẫn luôn sống dai hành hiệp. Về sau kỳ Duy Công cùng Hà Nguyệt Phi Hiệp, Hà Mộ Dân kết nghĩa phù thê, huynh đệ hai người cùng quy ẩn ở phía đông Dương ốc Sơn. Lúc bấy giờ Dương Giám Nguyên đã ra ngoài quan ngoại vô ngoạn. Truy hồn Khô Lâu Đinh kết hôn sớm hơn, bên cạnh còn có một người em gái là Phi Yến Tử Dương Tú Dân. Từ lúc Dương Giám Nguyên ra quan ngoại, nhà chỉ còn lại hai người đàn bà. Mặc dù đều có một thân võ công, và nhà cũng có chút ít tài sản, đủ để sinh sống. Nhưng huynh đệ họ kỳ vẫn với cương vị bè bạn thường xuyên giúp đỡ trong nôm. Chẳng ngờ phi yến tử Dương Tú Văn đã thầm yêu kỳ duy công từ lâu. Nhưng lúc bấy giờ, một là vì e thẹn không dám bày tỏ hai là Dương Giám Nguyên không hiểu tâm sự của em gái, nên Kỳ Di Công không hề hay biết. Sau khi Kỳ Di Công với Hà Mộ Vân thành hôn, Dương Tú Văn tan dạ nát lòng thề suốt đời không xuất giá. Nhưng rồi lâu ngày, Kỳ Di cũng đã hiểu ra chút ít nên cảm thấy ấy nấy càng đến giếng thăm nhiều hơn. Dương Giám Nguyên du ngoạn hoang ngoại 10 năm mới quay về. Lúc này công lực tăng tiến vượt bậc và tánh tình cũng đổi khác. Ở nhà không lâu đã sinh ra Dương Văn Vũ. Nghe đồn có một vị quái khách Võ Lâm bị một vị dị, dị nhân ở quang ngoại giam hãm ở trong đồng quang sân thuộc tỉnh An Quy. Trên mình dị quái khách ấy có một bức tàng bủ đồ. Nếu lấy được sẽ có thể trở thành lãnh tụ Võ Lâm sưng bá thiên hạ. Vì bức tàng bủ đồ ấy là địa điểm chôn giấu một món kỳ trân tiền cổ. Có được món kỳ trân ấy sẽ tìm ra được quyển bí kiếp Võ Công. Sau khi luyện thành, sẽ trở nên thiên hạ vô địch. Dương Giám Nguyên cùng với huynh đệ họ kỳ bàn tán nhiều lần, đề nghị cùng nhau đến Đồng Quang Sơn tìm kiếm bảo vật. Nhưng huynh đệ họ kỳ cho đó là vật phi phận. Không nên mưu đoạt, cho nên không chịu nhận lời Thế là Dương Giám Nguyên không nhắc đến chuyện ấy nữa, thấm thoát 5 năm trôi qua. Thì Duy Công 50 tuổi, hai huynh đệ công bố phòng đào quy ẩn tự tuyệt giang hồ, với hào kiệt gió lâm tặng cho họ danh hiệu Trung Điều Nhị lão. Ý duy Công và Ngư Tẩu Kỳ Vi Đức là Tiểu Tẩu, ẩn ý là không rời khỏi giang hồ, hai huynh đệ chẳng tiện từ chối đành phải chấp nhận. Năm ấy Hàn Nguyệt Phi hiệp đã hoài thai kỳ sanh. Dương Nguyên đã viện vào lý do thân lâu ngày xa cách, muốn được Hàn Nguyên một phan. Mời riêng Kỳ Di Công đến nhà ở chơi vài hôm. Thế rồi Dương Giám Nguyên đã lén bỏ thuốc mê vào trong rượu và thức ăn, khiến cho Kỳ Di Công thần trí mê loạn, phát sinh quan hệ với Dương Tú Dật. Sau đó Kỳ Di không còn mặt mũi gặp lại Hiền Thê, đem cùng Dương Giám Nguyên đến Đồng Quang Sơn tìm bảo vật và rồi không trở về nữa. Tin tức đi, Hàn Nguyệt Phí Hiệp dĩ nhiên tức giận và lo lắng, song vì đang mang thai nên chẳng tiện phát tác. Sau khi hạ sinh xong kỳ san, Hàn Nguyệt Phi hiệp trong chợ phu quân trở về, chẳng chờ đợi mãi đến 3 năm vẫn biệt vô âm tín, quá ư tức giận bèn đến Dương gia để hỏi thăm tình hình. Lẽ đương nhiên là phi yến Dương Tú Văn cũng trong ngóng mỏi mòn, mong cho kỳ vi công sớm trở về. Hàng Nguyệt Phi Hiệp đến Dương Gia vừa gặp mặt Phi Yến Tử Dương Tú Văn. Hàng Nguyệt Phi Hiệp tính rất nóng nảy, chưa đầy ba câu đã khiến cho Dương Tú Văn vô vàng xấu hổ. Thế là hai người bỏ qua chuyện của kỳ vi công động thủ với nhau. Mạc Thị, vợ của Dương Giám Nguyên, không phải là người cũng rõ lắm. Thấy em chồng động thủ đánh nhau với Hàng Nguyệt Phi Hiệp, không biết phải làm sao. Trong lúc hốt quản đã lấy một chiếc nỏ liên hoàng ra bắn Hàng Nguyệt Phi Hiệp. Hàng Nguyệt Phi Hiệp quá bất ngờ đã bị loạn tiễn bắn trúng mắt phải. Và rồi lại bị Dương Tú Văn dùng thủ pháp, điểm quyệt độc môn, gây cho tê liệt hai chân. Nhưng sau đó Dương Tú Văn thấy mình đã gây ra tội lỗi tầy trời, không còn mặt mũi sống ở trên trần đời này nữa, đã hoành kiếm tự tuyệt ngay tại chỗ. Lúc ấy Kỳ Duy Đức đến nơi cứu Hàng Nguyệt Phi Hiệp về nhà thấm thoát đã 12 năm. Lúc bấy giờ vì Mạc Thị đã thương người là do vô ý và Dương Tú Văn đã tự tuyệt cho nên Kỳ Duy Đức đã không ra tay báo thù cho Đại Tổ. Kể từ đó Hàng Nguyệt Phi Hiệp đã truyền hết sở học bình xanh cho Kỳ Sang mong nàng có thể báo thù tuyết hận cho mình. Dương gia bởi trốn cánh Hàng Nguyệt Phi Hiệp Đã thiên cư đến trấn đại thông nên mới xảy ra chuyện tầm thù tối qua Hàng nguyệt phi hiệp dò la được tung tích cả thù lập tức lên đường theo đường thủy tìm đến Tiểu tẩu sợ điệt nữ gặp nguy hiểm cho nên đi theo bảo vệ cho kỵ sang Chẳng ngờ khi hai người tìm đến dương gia Vì dương gia ở kế cận khách điếm Duyệt Lai nên đã kinh động đến thương yến và liễu vật anh Sau khi Kỳ Duy Đức cùng với Kỳ Sang lén vào Dương Gia, hai người đã phát hiện ra một điều nên không đành lòng hạ thủ. Thì ra Mạc Thị đang lâm trọng bệnh, trong lúc mê mang đã thốt ra những lời ân hận về chuyện ngộ thương hàng Nguyễn Phi Hiệp năm xưa. Còn Dương Văn Vũ thì bất chấp tất cả, ở trong hoa viên khấn cáo thần linh. Lúc Kỳ Duy Đức cùng với Kỳ Sang đến nơi, Dương Văn Vũ đang dùng một ngọn trĩ thủ sắc bén xẻo lấy một miếng thịt đùi to cỡ bàn tay bê bết máu, hòa với thuốc chữa bệnh cho mẫu thân. Nhìn kỹ diện mạo của Dương Văn Vũ, chỉ thấy y mặt đầy giá chính trực và thành khẩn. Trong khi Kỳ Duy Đức và Kỳ Sang đều là người giàu tình cảm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ cho đành. Nên hai người đành, tay không trở về thuyền. Kỳ Sang bị trách mắng nặng nề. Nếu không nhờ Thương Yến hiện thân hậu quả thật vô cùng thảm hại. Hàng Nguyệt Phi Hiệp lúc bấy giờ bởi quá bi thương nên đã nổi cơn thịnh nộ. Nên khi Thương Yến trị thương cho bà xong, bình tâm lại cũng thấy mình quá đáng. Thật ra lúc kỳ sang cùng với kỳ di đức đến dương gia, dương Văn vũ cũng đã phát giác xong vì đang đau lòng mẫu thân trọng bệnh, không muốn đa sự. Nếu không xảy ra chuyện động thủ, Tôi chắc hai thuốc để kỳ sang có thể giành được phần thắng một cách dễ dàng. Lúc này Dương Văn Vũ thi trưởng khinh công tuyệt thế lúc đi trên mặt nước, kỳ sang trông thấy sao thể không kinh ngạc. Tiêu tẩu Kỳ Duy Đức cũng sao có thể ngoại lại. Hàng Nguyệt Phí hiệp nghe Kỳ Duy Đức kể xong cũng không khỏi động lòng, không còn ý định phục thù nữa. Lúc này đã gần giờ ngọ, Kỳ sang sớm đã ra sao thì chuẩn bị bữa ăn trưa. Đồng thời ba cánh bường đã được dương lên thuận gió xuôi dòng trôi đi. Ăn trưa xong trong lúc chuyện trò. Tiều tẩu kỳ di đức hối hả đến võ công của Thương Yến. Ông không tin Thương Yến còn nhỏ tuổi mà đã luyện được công lực nội gia cao thâm đến như vậy. Thương Yến bàn thành thật kể lại bắt đầu từ lúc tìm được nửa phần sau của thanh thành bí lục. Và ngọn tiên dưới đáy biển, đến khi từ biệt ân sư Truy Phong Tẩu xuống Hoàng Sơn, ác chiến quái thú rơi xuống vực thẳm, được bối đà ông tiền cho tam tuyệt kiếm pháp và uống linh nham ngọc nhũ. Hàn Nguyệt Phi hiệp với Kỳ sang. chưa từng nghe những chuyện thần kỳ như vậy bao giờ, nhìn hết sức kinh ngạc mà ngay cả Liễu Dật Anh đã đi cùng Thương Yến gần một tháng trời, cũng nghe đến ngay cả người ra. Bởi trước nay Thương Yến vẫn giữ kính đây là lần đầu tiên nàng mới được nghe. Hơn nữa quá khứ của Thương Yến còn liên quan đến rất nhiều sự kiện của Phái Thanh Thành. Tiêu tẩu là danh gia của Phái Thanh Thành lẽ đương nhiên ông phải đặc biệt lưu tâm. Thế nên khi thường Yến tường thuật mọi người thái điệu yên lặng, thường Yến kể đến lúc từ biệt đà bối ông rồi đến Đặng Gia Trang. Chàng dừng lại uống một hớt trà. Chưa kịp kể đến chuyện ăn quỳnh chi trí quả và hãm thân trong địa quyệt, Kỳ Duy Đức đã sốt ruột liên tiếp đưa ra ba câu hỏi. Thứ nhất, ông ta muốn xem thử ngọn nhiễm tuyên của Thương Yến có được hay không? Thứ nhị, ông muốn xem thử công lực của lửa nghi thần công của Thương Yến. Thứ ba, ông muốn Thương Yến mô tả về tướng mạo của nghĩa tổ phụ Cốc Lão Hiệp. Thương Yến đồng ý cả. Chàng lập tức từ nơi lưng cởi nhiễn tuyên ra trao cho kỳ Duy Đức và nói Chính là ngọn tuyên này, xin mời bá phụ xem qua Kỳ Duy Đức đón lấy nhiễn tuyên dung nhẹ một cái mặt lộ giả hết sức sùng kính và lẫm bẩm Thần vật của sư môn, thật chẳng ngờ hôm nay lại được gặp rồi Thường Yến đứng lên hỏi, dám hỏi bá phụ Được như từ khi được tiên đến ngay vẫn chưa biết xuất xứ bá phụ có thể cho biết hay không Kỳ Duy Đức trả nhiễn lại cho Thương Yến già nói, Nhiễn tiên này là do Sang Hà Thượng Nhân Tổ Sư Đời Thứ Bảy của Bổng Môn đã tìm được ở ngoài biển khơi, Có tên là cứu qua Lôi Tiên, Bởi có thể phát ra tiếng gió hú, Nên đồng đạo gió lắm còn gọi là Nổ Tiêu Kim Giao Tiên, Đó là một món thần binh thiên cổ, Nếu biết dận dụng đúng cách quy lực tuyệt lưng, Sau khi sang hà, thượng nhân có được ngọn tiên này, đã nghiên cứu và sáng chế ra cửu qua tiền pháp, trở thành gió công trấn sơn của bản mồn. Truyền được ba đời, ngọn tiên này đã cùng lúc mất tích, dơi nửa phần sau thanh thành bí lục là lưỡng nghi thần công. Bí kiếp trấn sơn bổ môn đến nay đã mấy trăm năm, giờ chỉ còn truyền lại cửu qua tiền pháp với nửa phần đầu thanh thành bí lục. Lão phù may được ân điển của sư môn đã được chân truyền cả. Bỗng buông tiếng thở dài não nụt nói tiếp. Cấu qua lôi tiên mà xuất hiện gió lầm lại. Xanh ra xác phạt đẫm máu đúng là ý trời mà. Đoạn quay sang Thương Yến hỏi. Gia già cốc lão hiệp của hiền địa có phải gián người cao gậy. và trên má trái có nốt ruồi son có phải không. Thương Yến gật đầu. Dân. Nhưng lão nhân già ấy đã chết Bởi tay kẻ thù Điệt nhi đến nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ lòng thật là say rứt Kỳ di đất bỗng quỳ dưới đất Và giái lại lẩm bẩm nói Ẩn sư Đồ nhi nào biết lão nhân già Đã thọ nạn ngoài cô đảo Đồ nhi thật muôn thác Cũng chưa chuột hết tội Nói đoạn nước mắt chảy dài thân Yến cũng quỳ khóc Ở trên đất hết sức bị thương Hàng Nguyệt Phi Hiệp thấy vậy Nhìn nhị đệ nói Nhị đệ Người đã chết không thể sống lại được Nên bàn cách báo thù thì hơn Khóc có ích gì kỳ chứ Kỳ Dư Đức nghe vậy liền ngưng khóc Đỡ Thương Yến đứng lên Sau đó kể rõ ngọn ngành Thì ra trung điều nhị lão Là môn hạ của dạng lý du lòng cốc Hồng Tường Cóc Hồng Tường vì không muốn khoe khoan Nên tuy truyền thụ tuyệt hợp Bốn môn cho hai người Nhưng không cho biết lộ sư thừa Đó chẳng phải ông ta sợ gây ra tai quả, mà là tự nhận thấy gió công của mình chưa đủ, không dám nhận là sư tôn của kẻ khác. Sau khi Trung đều Nhị Lão học hết gió công bình san của ông ta, ông mới rời khỏi Thanh Thành đi khắp thiên hạ, gặp được một quyển châu dịch của tận lĩnh nghiên cứu suốt 20 năm trời. Đã có thành quả nên mới tới cô đảo ngoài Đông Hải tìm kiếm bảo vật thất lạc của phái Thanh Thành. Thiên duyên ngẫu hợp, Ông đã tình cờ gặp và ra tay cứu hai mẹ con của thường quánh, Lâm nạn ngoài biển khơi, rồi nhận thường quánh làm nghĩa nữ và xem thương yến như là tôn nhi thân sinh. Những chuyện dĩ giảng ấy kỳ Duy Đức làm sao có thể biết được. Kỳ Duy Đức nhớ lại bình sanh của ân sư Cốc Lão Hiệp cũng không nghĩ ra được ai là kẻ thù của ông. Lòng nghĩ tuy việc này cần thiết nhưng cũng không thể gấp trong nhất thời. Bèn tạm nén bi thương nói, thường công tử chúng ta đều không phải người ngoài. Việc báo thù cho ân sư của lão phù cần phải có thời gian. Công lực nội gia của công tử lão phù đã được chứng kiến rồi, quá là bất phạm. Nhưng chẳng ai về quyền cước và binh khí của công tử thế nào. thường Yến cũng đổi cách sưng hô. Sư bá, công lực nội gia của Yến Nhi có được hoàn toàn là nhờ ở lưỡng nghi thần công. Còn về quyền cước và binh khí thì không có gì hơn người. Hà Lão Ân Sư chỉ truyền cho Yến Nhi một pho lưỡng nghi trưởng, ngoài ra là một pho tam tuyệt kiếm pháp nữa thôi. Thì Duy Đức gật đầu máy, có thể là như vậy. Hà Sư Thúc và Ân Sư là đạo nghĩa chi giàu không phải truyền nhân của bốn môn. Lưỡng nghi trưởng cũng là do lưỡng nghi thần công cải biến. Với tuổi tác của công tử, Hà Sư Thúc đương nhiên không thể truyền cho nhiều tuyệt học. Tam tuyệt kiếm là kiếm pháp trấn sườn của phái Hà Lan Nhưng môn hạ phái Hà Lan chỉ truyền cho địa tuyệt và nhân tuyệt Thiên tuyệt kiếm pháp thất truyền đã lâu Công tử được ân điển của tiền lão hiệp Cao nhân phái Hà Lan truyền cho toàn bộ tam tuyệt kiếm pháp Quy lực đương nhiên chẳng phải là tầm thường Ngưng chốc lát Kiền Duy Đức bỗng nói tiếp Công tử đã ngẫu nhiên tìm được Lưỡng nghi thần công và cứu qua lôi tiên Thần binh trấn sườn của bản môn Xem ra ý trời đã định Thành danh phái thành thành Ác sẽ rạng rỡ trong một ngày gần đây Công tử đã được hạ Sư Thúc Truyền cho lưỡng nghi thần công Lão phù cũng phải thài mặt ân sư Truyền thủ gió công trong thanh thành Bí lục cho công tử Đó là cứu qua tiền pháp Tuy lệnh đường là nghĩa tử của ân sư, Nhưng công tử đã được ân điển của ân sư, Và lại là phụng mệnh ân sư, Do hạ Sư Thúc thay mặt truyền thủ tuyệt học. Đó hẳn đều là do anh lưng tổ sư bao đời của bản môn đã xếp đặt cả. Lão Phù cũng chẳng thể, vọng tử tôn đại đành phải thay mặt ân sư truyền đồ, Nhận công tử là tiểu sư đệ vậy. Thương Yến dội quỳ xuống giái lại và nói Sư bá nói vậy thật khiến cho Yến Nhi khó thể làm người Ý Duy Đức đỡ Thương Yến đứng lên nghiêm mặt nói Lão Phu biết tầm ý công tử Công tử nghĩ mình là nghĩa tôn của ân sư Và lệnh đường lại là chi giao của gia tẩu Nên lấy làm khó xử Thật ra chúng ta có thể việc nào ra việc đó Mục đích của Lão Phu là làm rạng danh bổ môn Hiện nay người của bán môn chẳng có một kỳ tài nào. Với thiên tư và gió công của công tử. Chắc chắn đủ để gánh lấy trọng nhiệm. Về riêng tư thì lão phù với lệnh đường là huynh muội Còn về môn hộ thì lão phu với công tử là sư huynh đệ. Công tử không nên từ chối. Giả lại lão phù tuổi đã gần đất xa trời. Sống hôm nay chưa biết ngày mai ra sao. Vì... Dạng danh môn hộ của phái thành thành, công tử hà tất quá cầu nệ. Thương Yến vẫn không chịu nhận lời đó mà ấp úng nói, Yến Nhi sao dám táo gan như vậy? thì dưới đất sầm mặt, công tử có muốn báo thù cho công công hay không? Thương Yến giỏi đáp, Yến Nhi không lúc nào quên việc ấy. Vậy thì đúng rồi, trồng giới gió lầm, Việc thai sư truyền đồ và người hai bối phận chia nhau luận giao không phải là ít đâu, hơn nữa, ân sư trên trời cao linh thiên hẳn là mong đệ tử của lão nhân già ấy khai mặt báo thù, công tử không nên tự chối thì hơn. Thư Yên vậy mới thì lễ nói, đa tạ ân điển của lão sư ca. Lúc này thuyền đã xuôi dòng đi đến đảo Mộ Câu, đi tiếp là đến Phi Trì. Thường Yến Trung Quy vẫn lấy làm lạ, chẳng hiểu gì sao chiếc thuyền này không người điều khiển mà lại có thể lướt đi. Liệu vật anh lúc này hết sức phân dân khó xử thầm nhũng. Yến đệ có quan hệ sâu xa với người ta thế này, mình đáng kể gì chứ? May nhờ hàng nguyệt phi hiệp từng ném trải mùi cay đắng trong tình trường, nên rất hiểu nỗi lòng của phụ nữ, mặc dù 3 năm trước ngân xa kiếm hiệp thường quánh. Ở trên đường đến Mạnh Tân đã gặp Hàng Nguyệt Phi Hiệp đi chung thuyền, trong cơn hoạn nạn đã kết nghĩa thầm giao. Lúc bấy giờ hai người đã có hứa hẹn với nhau. Đêm qua Thường Yến hiện thân sau khi cho biết danh hiệu mẫu thân, Hàng Nguyệt Phi Hiệp càng thêm quý mến chàng. Lúc này thấy thần thái của liễu vật anh, bà sao có thể không nhận ra được. Thế nên Hàng Nguyệt Phi Hiệp không khỏi sinh lòng thương hại, càng đối xử với liễu vật anh thân thiết hơn. Liễu vật anh tuy thông minh nhưng dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi, nhất thời cũng dẹp bỏ thành kiến, thân mật chuyện giảng, chuyện gia đình với hàng nguyệt phi hiệp.